các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Dân bóng. Thái Vĩ nộp ngừng dây lát rồi cũng đi đến đó ngồi xuống. Trên ghế để một chiếc cặp sách cũ kỹ, Phương Ngọc lấy từ trong túi ra một túi giấy ăn, rút ra một tờ để lau mặt, rồi lại lấy kính ra đeo vào. Có gì cần tôi giúp đỡ sao? Trên mặt cậu ta vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào. Thái Phii cảm thấy không vui, nhưng nghĩ đến mục đích chuyến đi lần này của mình, nên vẫn rút từ trong cặp da ra một tập tài liệu đưa cho Phương Mộc. Tôi là cảnh sát trong đội cảnh sát hình sự của thành phố, tôi tên Thái Vĩ. Từ tháng 3 năm nay đến giờ, ở thành phố này liên tiếp xảy ra 3 vụ án đột nhập vào nhà giết người. Đây là một số tài liệu của 3 vụ án. Tôi nghe nói cậu Nói đến đây Thái Vĩ phát hiện ra Phương Mộc vốn không hề nghe anh nói mà đang dồn toàn bộ tâm trí vào tập tài liệu trên tay. Thế nên anh giận dỗi, không nói thêm gì nữa. Chiếc thẻ cảnh sát vừa định dơ ra để chứng minh thân phận, cũng lặng lẽ nhét trở vào trong túi áo. Không còn việc gì đáng chán ghét hơn việc ngồi cả buổi chiều với thằng nhóc khó ưa này. Phương Mộc vẫn không nói một câu nào, cứ ngồi chăm chú xem tài liệu. lúc đầu Thái Vĩ còn kiên nhẫn tạo tư thế luôn sẵn sàng lắng nghe. Sau lâu dẫn, đôi vai mỏi như cũng bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Anh rũi tay chân, dựa vào ghế một cách thoải mái, rảnh rỗi, ngắm nhìn xung quanh. Phương Mộc nghiên cứu tài liệu rất lâu, cậu cúi đầu, đôi mắt cứ luôn rán chặt vào mấy bức ảnh hiện trường, báo cáo hiện trường và báo cáo xét nghiệm tử thi. Đã mấy lần, cậu ngẩn đầu lên, thái vĩ tưởng cậu định nói gì, vội vàng ghé đầu vào. Nhưng Phương Mộc chỉ trầm ngâm nhìn phong cảnh phía xa xa, vẫn không lên tiếng. Một lúc sau lại cúi xuống đặt tài liệu. Thái Vĩ để ý thấy, cậu đã đặc biệt chú ý đến mấy tấm ảnh hiện trường. Cuối cùng, cậu đứng dậy, thở phào một tiếng. Sau đó bỏ kính ra, xoa xoa mắt, trả tài liệu cho Thái Vĩ đang chầm chầm nhìn cậu từ nãy tới giờ. Người này, nam giới, tuổi chừng 25 đến 35, chiều cao không quá 1m75, có lẽ hơi gầy. Thái Vĩ chăm chú nhìn Phương Mộc mấy giây sau, anh không kìm nổi, lên tiếng hỏi. Chỉ có thế thôi sao? Đúng vậy, chỉ có thế. Phương Mộc trả lời gãy gọn. Thái Vĩ vô cùng thất vọng, anh vốn tưởng Phương Mộc sẽ miêu tả thật cụ thể kỹ lưỡng về chân dung, hoàn cảnh sống, hoàn cảnh gia đình của hung thủ, giống như Đinh Thụ Thành đã kể. Nhưng Phương Mộc lại chỉ đưa ra chút kết luận chung chung mơ hồ thế này. Nói thật, những điều phương mộc vừa phán đoán chẳng có chút giá trị manh mối nào. Thủ đoạn giết người tàn nhẫn này phần nhiều là nam giới, hơn nữa, hầu hết sát thủ liên hoàn đều không quá 40 tuổi. Còn về chiều cao và cân nặng của hung thủ, theo như vết chân của nghi phạm để lại hiện trường cũng có thể suy đoán ra được. Ngoài ra những dấu vết để lại trên hiện trường cho thấy hung thủ và những phụ nữ bị hại đã rằng co quyết tiệt với nhau điều này chứng tỏ hung thủ không phải là người cường tráng dựa vào số tài liệu và ảnh chụp hiện trường này tôi chỉ có thể phán đoán được như vậy thôi Phương Mộc như thể đã nhìn thấu tâm sự của Thái Vĩ nhưng cậu ta liền bổ sung thêm ngoài ra tôi cảm thấy người này có vấn đề về tinh thần cụ thể là vấn đề gì tôi không thể khẳng định hờm, Thái Vĩ nghĩ thẳm ngay cả tên ngốc Cũng có thể nhận thấy hung thủ này là một kẻ biến thái. Biến thái và trở ngại về tinh thần là hoàn toàn khác nhau đấy. Thái Vĩ không tránh khỏi kinh ngạc. Anh nhận ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Phương Mộc đã hai lần nhìn thấu suy nghĩ của anh. Để che giấu nỗi kinh ngạc của mình, anh đứng dậy, giơ tay về phía Phương Mộc. Được rồi, cảm ơn cậu. Nếu còn có điều gì cần cậu hỗ trợ, chúng tôi sẽ lại tìm cậu. Hẹn gặp lại nhé. Phương Mộc nắm tay Thái Vĩ Thái Vĩ cảm nhận thấy bàn tay đó rất lạnh Không có chút nhiệt độ ấm áp nào Tốt nhất chúng ta không nên gặp lại nữa Ô, Thái Vĩ dướn cặp lông mày Khi chúng ta gặp lại nhau Đồng nghĩa với việc lại có thêm người chết Thái Vĩ há miệng Nhưng lại không nói được gì Đành phải gật gật đầu Quay người bước đi Khi bước ra khỏi sân bóng Thái Vĩ không kìm lòng nổi nữa Quay đầu nhìn lại Phương Mộc đã không còn ngồi trên ghế nữa, nhìn sang bên cạnh, Phương Mộc đang quay lưng lại phía anh, cô độc ném trái bóng rổ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net